Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tưởng trị nghĩa và pháp luật muốn dùng sức mình đem tội phạm đưa vào nhà giam, trừng phạt đúng tội nghề nghiệp tốt như vậy lại có tính khiêu chiến đối với tôi không có công việc nào có thể bằng được Nói xong tầm mắt đen xuyên qua đám người liếc về phía nam tử trẻ tuổi bị bỏ quyên đứng đằng trước Hai, Dịch Luân, sao không đến đây Anh gọi bạn tốt kiêm đồng sáng lập văn phòng luật sư Kiều Dịch Luân Hai người là bạn học thờ đại học Hơn nữa cũng là những sinh viên xuất sắc của khoa pháp luật Sau khi tốt nghiệp đại học Lấy được giấy phép hành nghề luật sư Hai người hùn vốn mở văn phòng luật sư chính đại Những năm qua Bọn họ kề vai chiến đấu Ở tại nơi này từ trên xuống dưới Lập vô số công tích vĩ đại Cũng làm cho văn phòng luật sư nhỏ phát triển Đến quy mô ngày hôm nay Nhớ ngày đó Văn phòng vừa mới thành lập Tình trạng kinh tế của bọn họ thật sự khó khăn Ngay cả trợ lý cũng thuê không được có thể có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào hai người bạn họ đồng tâm hiệp lực. Thấy kiểu dịch Luân không di chuyển, anh chậm rãi đi đến, một tay khoác trên vai dịch Luân, bộ mặt tươi cười. Các vị phóng viên bằng hữu, vụ án ngày hôm nay, kiều luật sư mới là luật sư biện hộ chính. Nếu không phải cậu ta nhiều lần chạy qua gian khổ điều tra được những bằng chứng chứng minh chỉnh tới hằng không có mặt ở hiện trường vụ án, chúng tôi cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy giúp bị cáo rửa sạch tội trạng. Đôi mắt với phóng viên liên tiếp chụp ảnh, bị Tiêu Khải Phong ôm vai, sắc mặt kiều dịch luôn bắt đầu có chút không thoải mái. Nhiều năm qua, anh cùng Tiêu Khải Phong hợp tác, mỗi một vụ án đều kết thúc thành công, nhưng đến cuối cùng, Tiêu Khải Phong luôn là người ôm chọn hào quang. Anh không phủ nhận năng lực của bạn tốt, nhưng anh cũng tin tưởng năng lực cùng tiềm chất của mình. Càng tin tưởng sớm muộn gì có một ngày tên của anh sẽ nổi tiếng hơn Tiêu Khải Phong, Nhưng Thượng Đế tự hồ quên đi sự tồn tại của anh, cho dù anh cố gắng như thế nào cũng đổi lấy kết quả này. Anh không phục. Không phải thua bạn tốt, mà là thua bởi khuôn mặt. Tuy rằng Tiêu Khải Phong chưa từng quên sự tồn tại của anh, mỗi lần gặp trường hợp này đều nhớ kéo anh vào cùng nhau hưởng thụ vinh quang. Nhưng trong lòng anh càng cảm thấy không thoải mái. Âm thanh rồn rập, gọn gàng vang lên bên tai mọi người, một chiếc xe đắt tiền màu đỏ bắt mắt xinh đẹp đột nhiên dừng lại. Trên chiếc xe thể thao, ngồi sau tay lái là một mỹ nữ tuyển sắc, dáng người khiêu gợi, tóc dài mốt nhất, đang đưa trong gió, trên mặt là kính mắt sang trọng. Sau khi xe dừng lại, nàng tiêu sái tháo kính xuống, hướng tiêu Khải Phong bày ra đậm tác gợi cảm, lại không mất đi ngạo khí. Hai Khải Phong, vụ án xử xong rồi sao? Đúng vậy, em yêu, lướt qua tầng tầng phóng viên đi đến bên cạnh xe thể thao. Tiêu Khải Phong cúi người xuống, dùng ngón trỏ cùng ngón cái tay phải nắm giữ cảm mỹ nữ, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ au của cô. Đợi anh, rất nhanh sẽ xong. Xoay người, anh đem một chuỗi chế quá quăng cho bạn tốt, tiêu sái ngồi vào trong xe thể thao. Dịch Luân, xe của tôi làm phiền cậu đưa đến gà nhà tôi. Tôi cùng Helena có việc phải đi trước. Đang muốn rời đi, anh lại bỗng nhiên nhớ đến. À đúng rồi, hôm nay lễ Khánh thành giao cho cậu chủ trì, tôi không trở về văn phòng. Nói xong, hướng nhóm phóng viên vậy vẫy tay Các mỹ nữ, bye bye Dứt lời, một cái hôn gió từ môi anh không hề tiếc rẻ Hướng mọi người đưa đến Hiện trường lập tức chuyển đến một trận thét chói tay Wow, lại có scandal Đúng vậy, đúng vậy Tạp chí của chúng tôi hiện tại toàn dựa vào scandal của Tiêu Khải Phong để duy trì lượng tiêu thụ Thật là, anh ta đẹp trai như vậy Tại sao không đi làm ngôi sao điện ảnh Như vậy có scandal lượng báo tiêu thụ cũng tốt hơn Cầm chìa khóa trong tay, Kiều Dịch Luân hai mắt hung ác, nhằm hiểm nhìn về phía xa, cho đến khi chiếc xe thể thao kia mất bóng. ba Từ báo không khách khí bị quăng ở trên bàn trà, ngồi trên sofa, Kiều Dịch Luân mặc áo ngủ, cúi hạ hai mắt, lạnh lùng nhìn bức hình trên báo. Trong hình là gương mặt anh Tuấn của Tiêu Khải Phong, xung quanh có một đám phóng viên, tiêu đề là Đại luật sư Tiêu Khải Phong thành công rửa sạch tội cho bị cáo trình tới Hằng Anh liếc nhìn nội dung bài báo, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô gái ngồi trước mặt. Đối phương là một cô gái với dáng người cao, gương mặt trẻ tuổi tuyệt sắc, mái tóc ngang vai mềm mại, tinh tế, mắt ngọc mày ngà, ngũ quan xinh xắn, là da trắng mịn, giống như tác phẩm nghệ thuật do thượng đế cố ý điều khắc ra. Giang tiểu thư, hôm nay cô đến thăm tệ giáo của tôi không phải chỉ muốn cho tôi xem tờ báo buổi sáng này. Anh lạnh lùng đội lấy cái cười trả vúng của đối phương. Hai tay quanh trước ngực, cô ngạ mạn nhìn. Chẳng lẽ anh đối với bài báo này một chút phản ứng cũng không có? Hay anh đã quá quen với vị trí của mình? Kiều dịch Luân không chút thay đổi nhún nhún vai. Tôi không hiểu cô rước cuộc muốn nói cái gì. Chúng ta đã quen nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net